Điều kỳ diệu của tình yêu Tôi chưa kịp vui mừng khi biết mình mang thai đứa con đầu lòng thì nhận được tin căn bệnh ung thư của mẹ đã chuyển sang giai đoạn cuối. Hơn 10 năm qua, mẹ đã cố gắng chống chọi với căn bệnh này bằng tất cả sức lực và ý chí của mình. Tưởng như căn bệnh đã bị khuất phục trước sức mạnh kiên cường của mẹ nhưng nó vẫn tiềm ẩn trong cơ thể chờ đợi cơ hội bùng phát Và bây giờ, đúng vào thời khắc vui sướng, mãn nguyện nhất của vợ chồng tôi, càng bệnh của mẹ đột ngột trở nặng. Và mẹ tôi phải vào nằm viện với một hy vọng rất mong manh, trong khi mầm sống trong người tôi thì lớn dần qua từng ngày. Tôi muốn chia sẻ với mẹ về niềm vui mỗi khi đứa con trong bụng quẩy đạp, muốn hỏi mẹ về những thay đổi của cơ thể khi mang thai, muốn được mẹ chăm sóc chỉ bảo những điều cần thiết khi sinh con Dặn nghe mẹ kể về những kỷ niệm khi sinh tôi. Nhưng tất cả những điều tưởng như rất đổi bình thường đó đều không thể thực hiện được vào lúc này. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầm tay mẹ và cầu nguyện cho mẹ được sống đến ngày con tôi chào đời. Tôi muốn mẹ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa cháu ngoại đầu tiên. Mỗi khi ở bên mẹ, Tôi đều kể cho mẹ nghe về những thay đổi từng ngày của mầm sống trong tôi. Dù mẹ không thể trả lời, nhưng tôi biết mẹ vẫn đang nghe và cảm nhận được những gì tôi nói. Ngày qua ngày, dần hiểu được tình cảm và điểm khát khao của tôi, sức khỏe của mẹ dần dần hồi phục. Đầu tiên mẹ cử động tay chân, sau đó mẹ ngồi dậy và trò chuyện với tôi. Mẹ còn báo rằng sẽ chờ cho đến khi Được bồng đến cháu ngoại của mình Cuối cùng con trai tôi đã chào đời khỏe mạnh Trong những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ tôi Không có gì diễn tả hết được Niềm vui của tôi vào lúc đó Tôi thầm cảm ơn cuộc sống Đã dành cho mẹ con tôi niềm hạnh phúc nho nhỏ Nhưng tròn dẹn Hai tuần sau Mẹ tôi ra đi mãi mãi Nhưng tôi biết được Tâm hồn của mẹ rất thanh thản và bình yên. Giờ đây, mỗi khi nhìn gương mặt bé bỏng, ngây thơ của con trai, tôi lại nhớ tới tình yêu thương vô bờ của mẹ. Tình yêu đó giúp tôi vượt qua mọi đổi đau, mọi mất mát trong cuộc sống. Những nụ cười rạng rỡ, hay những giọt nước mắt đớn đau rồi sẽ qua đi. Chỉ có tình yêu là mãi trường tồn.